Bộc E, làm sao chúng ta có thể giúp đỡ cho các linh hồn? Trước hết, cách thứ nhất chúng ta cùng tham dự vào Hiệp hội các linh hồn (Associations of the Holy Souls) do Tu viện của Đức cố Giáo hoàng Pio thứ mười lập ra. Hiệp hội này đã được sự phê chuẩn của Đức Hồng y Tổng giám mục Lisbon. Cách thứ hai, để giúp đỡ các linh hồn là xin dân lễ cho các linh hồn ấy. Đây là cách thức hữu hiệu nhất để làm giảm nỗi đau đớn của các linh hồn nơi lửa luyện tội. Cách thứ ba là đối với những ai không thể xin lễ cho các linh hồn được, thì phải giúp và dự càng nhiều thánh lễ càng tốt cho riêng ý chỉ này. Một người bạn thanh niên kiếm được một đồng lương khiêm tốn đã viết thư nói với tác giả của cuốn sách này rằng Vợ con đã chết cách đây vài năm, con xin dâng mời thánh lễ cho cô ấy. Con không thể làm gì hơn được nữa, thế nhưng con đã đi dự khoảng một ngàn thánh lễ để cầu nguyện cho linh hồn của người vợ yêu thương quá cố của con. Cách thứ tư, lần chuỗi mân côi có ý để nhận được ơn toàn xá, và ngắm ràng thánh giá, cũng có ý để đạt được ơn toàn xá. Rồi chỉ cho các linh hồn luyện ngục, đó là những cách thức tốt đẹp để giúp đỡ các linh hồn. Thánh Sô An như chúng ta đã biết ở trên, đã cứu giúp khỏi lửa luyện tội với khoảng hơn một triệu linh hồn, chủ yếu là bằng việc lần chuỗi mân côi và dâng hết những ơn toàn xá cho các linh hồn ấy. Cách thứ năm, một phương cách giản dị và hiệu quả là bằng việc lặp lại liên lỉ một lời cầu nguyện ngắn để lãnh nhận ơn xá với mục đích là chuyển ơn xá đó cho tất cả các linh hồn nơi lửa luyện tội. Cách thứ sáu chính là qua một lời cầu nguyện mạnh mẽ khác, lạy Chúa Cha toàn năng, con kính dâng ngài giọt máu quý báu nhất của Chúa Giêsu qua tất cả những thánh lễ được dâng trên khắp cả thế giới này để cầu cho các linh hồn nơi lửa luyện tội. Thiên Chúa đã chỉ cho thánh nữ Jac Thrude rằng một số lớn các linh hồn đang được giải thoát khỏi lửa luyện tội và lên thiên đàng như là kết quả của lời cầu nguyện trên vốn dĩ Là lời cầu nguyện mà các thánh trên trời vẫn thường hay cầu nguyện mỗi ngày Cách thứ bảy là qua những hy sinh quả cảm dâng lên cho Thiên Chúa Xin Ngài hãy đoái thương cho tất cả các linh hồn luyện ngục Qua việc bác ái mà chúng ta làm trong cuộc sống của chúng ta Nếu Thiên Chúa thưởng công bội hậu cho việc bố thí hết sức rộng lượng mà chúng ta cho một người nghèo khổ vì danh Ngài, thì quả đó là một ân huệ lớn lao nếu chúng ta biết dành cho những linh hồn còn đang ở nơi luyện tội. Thánh Thầy Martino Thành Thùa đưa phân nở chiếc áo choàng của mình cho một người rất nghèo ăn xin, thì không lâu sau đó Ngài nhận ra rằng kẻ ăn xin đó chính là Chúa. Thiên Chúa đã hiện ra và đã cảm ơn vị thánh. Trần Phước Jordan của dòng Đa Minh chẳng bao giờ chối từ việc bố thí khi được yêu cầu vì danh Thiên Chúa. Và một ngày nọ, ngài quên mang theo cái túi bóp bên mình, một người đàn ông nghèo tới xin bố thí, thay vì phải chối từ, Chân Phước Jordan khi đó liền cho ông ta dây thắt lưng quý giá nhất của mình mà ngài rất cẩn thận gìn giữ. Chẳng bao lâu sau đó, vị Chân Phước Jordan khi bước vào nhà thờ liền nhìn thấy thắt lưng của mình đang cuốn ngang hông Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đành. Ngài cũng bố thí cho chính Chúa Giêsu. Giống như Thánh Martino thành tùa vậy Tất cả chúng ta đều bố thí cho Thiên Chúa Khi chúng ta bố thí cho người nghèo túng Vậy hãy bố thí tất cả những gì bạn có thể Hãy biết xin lễ trong khả năng riêng của bạn Hãy tham dự càng nhiều thánh lễ càng tốt Hãy dâng lên tất cả những nỗi thống khổ Và những đớn đau của chúng ta để cứu rỗi các linh hồn Có như thế thì chúng ta mới có thể giúp vô số các linh hồn nơi lửa luyện tội Đổi lại các linh hồn ấy sẽ đền đáp cho chúng ta gấp trăm ngàn lần những gì chúng ta đã làm cho họ